tôi bởi vì kích động nên hắn nói lắp bắp chân mày của hoác thiên kình sớm đã không vui ông qua đây người sản xuất vội và đuổi theo trong bóng tối hoác thiên kình nói với người sản xuất mấy câu vẻ mặt hết sức nghiêm túc người sản xuất nghe xong đầu tiên là sửng sốt sau đó lập tức gật đầu cười làm lành hoác thiên kình trở lại trong xe còn người sản xuất vội và đi về phía đạo diễn antibot ông dương đang chỉ cách diễn xuất cho diễn viên thì bị người sản xuất kéo qua một bên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 Bọn họ đều không rõ tại sao ông Dương thay đổi dự tính ban đầu Bởi vì ông Dương sửa chữa mà cảnh quay cuối cùng rốt cục cũng thông qua Nhân viên toàn đoàn thở dài một hơi Họ đều vận động đến mỏi cả lưng Noãn tâm, vất vả cho em rồi Anh mời em đi ăn Tiêu Minh Hy vừa thu dọn đồ đạc vừa nhẹ nhàng nói Út noãn tâm ấy nấy là anh vất vả mới đúng Nếu không phải do em Tối nay anh có thể về nhà sớm nghỉ ngơi rồi Tiêu Minh Hy cười Tiến lên ông vai nàng Ai nói vậy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 VWVW chấm truyện phu lúc noãn tâm nhìn hắn đi về phía mình càng ngày càng gần. Mãi đến khi, ngẩng đầu nhìn hắn mắt hờ hững của hắn trong nháy mắt trở nên dịu dàng. Nhưng khi nhìn đến bàn tay đang đặt trên vai nàng thì đầu mày nhíu lại không vui. Hắn nhìn lướt qua tiêu minh hy rồi lại đem ánh mắt dừng ở trên người út noãn tâm. Có thể đi được chưa? Giọng nói của hắn nhàn nhạt lại chứa vẻ nhu hòa của gió đêm khiến út noãn tâm giật mình sửng sốt một chút. Thấy vậy, Hoác Thiên Kình nở nụ cười.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 còn nụ hôn đặt trên trán biểu trưng cho yêu thương tinh khiết, có cả sự trân trọng, dịu dàng. Loại hôn này so với hai loại trên có thể làm lòng người vừa vui mừng lại vừa cảm động, không nguôi cút noãn tâm không hiểu sao. khi trán vừa nhận được nụ hôn, lòng của nàng bỗng dung trung động mãnh liệt, tim như muốn nhảy ra ngoài. nụ hôn nóng bỏng từ trán trượt xuống cánh mũi. cuối cùng thì nụ hôn dần trở nên ẩm ướt.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 Tiếng lên giật bông vải nhét trong miệng cách nạp ra. hoặc tiên sinh, hoặc tiên sinh, tôi vô tội. Là cô ta, chính là Ngu Ngọc sai khiến tôi làm như vậy. Tôi không muốn nhưng Ngu Ngọc sợ vị trí ảnh hậu năm nay bị út noãn tâm giành mất. Cho nên muốn tôi trong lúc này thả tin đồn xấu này ra. Lúc đó tôi cũng muốn cự tuyệt. Nhưng Ngu Ngọc nói lúc trước cũng dùng phương thức này đánh gục phỉ tị mạng. Lần này cũng không có vấn đề gì. Tôi, tôi thực sự không muốn cách nạp chỉ vào Ngu Ngọc. Khóc lóc ỉ ôi mà nói. Cô, cách nạp.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 Bằng không ngu ngọc chết như thế nào nạn cũng không biết Sao có thể như vậy Lẽ nào ở trong mắt khoác Thiên kình Mạng người không đáng giá chút nào sao Vệ sĩ không ngờ giữa đường lại chạy ra một cô gái Sắc mặt ngẩn ra Lập tức nhìn về lôi giận phía sau giống như xin chỉ thị Lôi giận nhẹ nhàng khoác tay Vệ sĩ lập tức cất súng lui ra Con thỏ trắng nhỏ này của cậu sao lại theo tới đây hoắc Thiên kình nổi lên vẻ không vui Tiến lên kéo lấy út noãn tâm Thấp giọng quát Nửa đêm nửa hôm sau em lại chạy đến đây chứ Cô ta chỉ tung một ít lời đồn cùng ảnh chụp mà thôi Sự tình làm sáng tỏ là được rồi Anh còn muốn như thế nào nữa Út noãn tâm trừng mắt nhìn hắn Đôi mắt đẹp lộ vẻ không thể tin nổi Ngu ngọc vừa thấy cứu tin tới Lập tức tiến lên ôm lấy cánh tay Út noãn tâm nói Noãn tâm, noãn tâm, xin cô hãy cứu tôi Thiên kình anh ta, anh ta muốn tìm người giết tôi Út noãn tâm nghe xong Hoàn toàn ngây ngẩn cả người Nhìn Hoắc thiên kình như nhìn ma quỷ Lắc đầu, thì ra anh thực sự muốn giết cô ta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 Còn có tiếng thở dốc cười gian ác của nhiều người đàn ông, tim cũng theo đó rung lên, hình ảnh ba năm trước đây lại trở về, chân của nàng mềm nhũn, trước mắt tối sầm, ngay sau đó liền ngã vào trong lòng hoắc thiên kịnh, mất đi tri giác, sự kiện của Ngô Ngọc đã qua vài ngày, trong thời gian này vô luận là báo chí hay thê gòi .com. khắp nơi đều là tin tức có liên quan đến muôn Ngọc, có điều, nội dung tin tức mà truyền thông đưa ra trái ngược với những điều mà út Noãn tâm biết.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 tự như dùng vũ đạo để phát tiết những điều không vui trong lòng lần thứ ba gặp mặt cũng là ngày hôm nay tuy rằng nàng cười nhưng út noãn tâm vẫn có thể nhìn ra vẻ không vui phía sau nụ cười của cô mạch khê cố sức hút một ngụm coca, đột nhiên nở nụ cười bởi vì em ở nơi đó ạ ồ út noãn tâm sửng sốt mạch khê mỉm cười em thích chị noãn tâm cho nên thông qua công ty biết địa chỉ của chị sau đó dọn tới ở sát vách nhà chị sẽ không hù dọa chị chứ út noãn tâm bừng tỉnh hiểu ra thì ra là thế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 không có ý đồ thì chỉ có một loại là cái gì Úc noãn tâm vô thức mà hỏi mạch khê nhìn út noãn tâm thật sâu nói từng câu từng chữ bị uy hiếp xoãn tay út noãn tâm buông lỏng chiếc muỗng cà phê tinh xảo rơi xuống nằm trên mặt đất chị noãn tâm chị thuộc về loại sau đúng không mạch khê kéo tay nàng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc mà hỏi út noãn tâm cuống cuồng dời mắt đi chỗ khác nhưng thế nào cũng không giấu được sự kinh hoảng trong lòng mạch khê vì sao em lại nói như vậy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 Đều là những người khó có thể khống chế Chính xác là như vậy Nhưng Mạch Khê Rốt cuộc hắn là ai Điểm này làm Út Noãn Tâm rất nghi hoặc Ngón tay cầm ly coca của Mạch Khê run rẩy một chút Lập tức dương mắt nhìn Út Noãn Tâm Hình như có sự kinh hoàng cùng sợ hãi Sẽ qua trong đôi mắt trong veo của nàng Hắn Hắn không phải người Út Noãn Tâm sửng sốt Vậy em cùng hắn là quan hệ gì Em Mạch Khê ấp úng Hắn là anh trai của em Hoặc là Út Noãn Tâm suy tư một chút người yêu. nói xong.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 Tráng Lăng Thần lộ vẻ cực kỳ lo lắng. Ông Nhu nói, cho dù em không gả cho anh, cũng không thể ở cùng chung một chỗ với Hoác Thiên Kình. Lăng Thần, anh, noãn tâm, anh không quan tâm em thực sự yêu hắn, hay chỉ là vì phải rời khỏi anh mà theo dịch lời nói dối. Nói chung, em không thể ở lại bên cạnh Hoác Thiên Kình. Ngữ khí của tả Lăng Thần có sự kiên quyết không cho phép bỏ qua. Úc noãn tâm nhìn chăm chú. Sau một lúc lâu, mới hỏi một câu, Lăng Thần, anh đang sợ sao? Không sai, anh đang sợ.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 chắc chắn là chuyện hoắc thiên kình xóa bỏ hôn ước với phương nhan em cũng đã biết vì sao vào lúc này hắn lại xóa bỏ hôn ước chính là bởi vì hắn biết người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng anh là em cho nên mới thay đổi phương hướng lặp lại trò cũ cướp em từ bên người anh út noãn tâm chăm chú nhìn vào đôi mắt vô cùng lo lắng của anh ta đẩy mắt yên tĩnh thoáng nổi lên chút cô đơn nàng bất ngờ cong miệng cười lăng thần em nghĩ em đã hiểu lầm rồi là phương nhan đưa ra lời từ hôn noãn tâm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 đập mắt nhất thời không thích ứng được, nàng vô thức giơ tay lên che mắt, "khuy như thế này mà đi đâu?" Theo ánh đèn rực sáng lên trong phòng khách, giọng nói lạnh như băng của một người đàn ông vang lên, tựa như chiếc roi hung hăng vút bên tai nàng.